Truyện ngon tình xuyên không, ngốc thê lưu lạc giang hồ. Tác giả Mạc Nguyên Yên. Diễn đọc Trà Mai. Truyện được phát trên Trà Mai Youtube. Chương 139. Về nhà. Nhưng mà thể chứng của Diệp Liêm Cẩm không thích hợp để cho nàng phản kháng. Bất nửa dần dần, đang còn cảm thấy thích thú. Vậy lần này sẽ không tiễn, dù sao vẫn còn cơ hội gặp lại. Bánh hiểu nói cô nữ trong giang hồ đều không câu nệ tiểu tiết như vậy. diệp liên cầm phát hiện chính mình từ lúc nào đó đã quen với giang hồ này, hơn nữa còn thích cái gọi là giang hồ này. đúng vậy, hy vọng sẽ nhanh chóng gặp lại đã ra ra toàn bộ manh mối. nhan nhiệm y chậm rãi nói: đã tìm ra manh mối, hiện tại đều diệp liên cảm vô cùng hy vọng, thì hôm nay đã đến. đến lúc đó, nhan công tử có thể an tâm. Đã ta lần ân tình này rồi. Bách hiểu lăn lăn cây quạt nhỏ, cười nói nhớ lại ngày đó trong lòng có chút chua chát. Quan hệ giữa bọn họ bắt đầu từ sự kiện diễn môn của dịch gia, và cũng có lẽ là kết thúc ở chuyện này. Dịp lên cẩm mơ hồ cảm thấy được sự ưu thương của Bách hiểu, định mở miệng nói cái gì đó nhưng lại không biết phải làm sao để xua tan sự chua chán trong lòng. Dù sao nàng đã không còn, giả ngốc, nên không thể nào nói những câu khờ dạy để hoàn hoảng không khí như trước được nữa. Đó là điều đương nhiên, đến lúc đó quyết định sẽ để cho cô nương tùy ý xa bảo. nha nhiệm y ông Hòa nói, Chị chấp mát đã hết hai ngày. Trong lúc này nhà nhiệm y không nói chuyện về nhà. Dịp đơn cẩm cũng không có cố ý hỏi mình có phải thực sự. Muốn đi gặp cha mẹ chồng rồi hay không? Thấy hắn không nói ra, nàng cho rằng có thể là có quyết định khác. Chào tạm biệt bác hiệu xong, nha nhiễm y và Diệp Linh Cẩm đi ra ngoài thành. Chúng ta đang đi đâu? Diệp Linh Cẩm hỏi. nha nhiễm y nhìn nàng một cái, giống vẻ giống như muốn nói. Ngươi đã biết rõ, còn cố tình hỏi, nói, đương nhiên là về nhà. Về nhà ngươi? Hắn nói thật sao? Ngươi còn muốn về nhà người nào? Nhân nhiệm y ra vẻ trách cứ nói. Được rồi, nhưng mà bây giờ nàng vẫn không biết nhà nhân nhiệm y ở đâu. Kỳ thật, nàng cũng rất muốn hỏi hắn xem nhà hắn là ở trong rừng cây, trên núi hay là một tòa nhà ở trong thành. Bởi vì nghe nói nhan tương mang theo thây tử đi thoái ẩn giang hồ. Như thế thì hắn sẽ là ngọn núi. Mà nhân nhiễm y cũng giống tính của loài xoáy, cũng rất giống một loài hoa kỳ lạ từ trong rừng. Nhưng mà nhìn hắn hoàn toàn, không phải là loại không hiểu biết hết sự, mà lại giống công tử con nhà giàu. Vì thế, trên xuống đường đi, dịp đánh cẩm đều suy nghĩ cái vấn đề cao thâm này. Ông muốn hỏi nhà ta ở đâu sao? Bỗng nhiên nhan nhiễm y nói, giờ phút này bọn họ đang ngồi trên một chiếc xe ngựa. Diệp Liên Cẩm gật gật đầu, ha vẽ trục rè. Kì thận trong lòng đã vô cùng muốn biết, xe ngựa này đang đi đến Đế Đô. Nha Nhẫn Y chậm rãi nói tin tấn mang tính sát thương cào, để Đế Đô. Thật sự Diệp Liên Cẩm rất kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ đến là ở Đế Đô. Nha Nhẫn Y nhìn chán vẻ giận mình của Diệp Liên Cẩm, rồi gật gật đầu. Không phải nói là ẩn cư sao? Làm sao lại có thể ở tại đế đô nón nhiệt? Diệp liên Cẩm vẫn cho là, cô phụ nhan tương là một đôi thần tiên quyết lử, thoái ẩn chân hồ. Mỗi ngày ở trong núi sâu, đánh đàn uống trà, chăm dốc hoa, thưởng thức mưa. Cuộc sống gia đình như vậy là vui vẻ tậm ổn rồi, mà vì sao lại ở đế đô, nhưng lại không bị ai phát hiện sao? Bỗng nhiên, Diệp liên Cẩm cảm thấy gần đây lượng tin tức thu nhận có chút lớn những y nhìn vẻ mặn suôn suýt không thể tiêm thu của nhịp linh cẩm giờ giờ đầu nàng nói thật ra là vài năm nay mới đến đấy đế đồ hai người bọn họ đều không chịu nổi sự vắng vẻ nếu ở trong núi lâu sẽ vô cùng bức rứt lại có người thối ẩn lại không vui khi thối ẩn sao vì sao lại còn có thể cảm thấy bức rứt nhất thời nhịp linh cẩm cảm thấy được điều này hoàn toàn bất đồng với võ lâm Ta cũng không biết hiện tại bọn họ như thế nào, khi ta rời nhà vẫn còn ở trên núi. Bọn họ chỉ là dùng một câu đưa tin, nói cho ta biết bọn họ đi đến đế đồ. nha nhiệm y tiếp tục nói. Diệp linh cẩm từ từ tiêu hóa tin tức, rằng cách người kháng không tra được lợi lực của nha nhiệm y. Nếu là biến đến từ đế đồ thì làm sao có thể không tra ra? Cũng không biết đế đô đã bị bọn họ chơi rùa thành thế nào. Nhà nhiễm y cười nói. Trong nháy mắt, dụng lên cẩm nghĩ tới một câu. Đế đô vui vẻ đã bị bọn họ chơi vui phá hủy. Rốt cuộc, cha mẹ Nha nhiễm y là loại hoa như thế nào? Nàng vô cùng hoạn nghi. Mình có đi, nhưng không biết có trở về được hay không. Một Nha nhiễm y đã khiến nàng chịu đổ rồi, mà giờ lại thêm hai người đã thành tình. Các quả là... Trong đường đi, Diệp Liên Cẩm đều tưởng tượng dáng vẻ cha mẹ nhà những y đại náo đế đồ như thế nào. Ví dụ như, nhan tương mụn khi không vui vẻ, thì bỏ đọc, khiến mọi người đều đã hôn mê. Ngoan, sợ cái gì? Nhà những y nhìn dáng vẻ xoắn sức Diệp Liên Cẩm, hiểm cười an ủi. Diệp Liên Cẩm gương mặt nhìn hắn hỏi, ngày mai đến đế đồ ta có thể giả ngốc hay không? Làm kẻ ngốc có vẻ an toàn hơn. Chỉ là câu nói đùa, nhưng không ngờ nhân nhiễm y lại gần gần đầu đáp ứng. Bọn họ lừa gạt ta lâu như vậy, nên đây cũng là lốt làm đi làm lại cùng một biện pháp với bọn họ rồi. Sau đó nhân nhiễm y bổ sung thêm. Phương thức sống chung của gia đình này nghe vẻ thật vô cùng tò mò. Nhân nhiễm y nhìn nàng, sờ sờ đầu nàng nói. Nói cái gì mà, cho dù có phải là kẻ ngốc hay không, thì ta cũng phải cưới. Giờ ta thực sự mang một người ngóc về để xem bọn họ như thế nào. Diệp Linh Cẩm ngẩng đầu, không cách nào kháng nghị. Nào lại bị gắn bộ rồi. Có dù là thời đại gì, thì Đế Đô luôn là nơi phùng hoa nhất, là nơi mà văn hóa phát triển tốt nhất. Vừa vào thành, Diệp Linh Cẩm đã bị cảnh tượng phùng hoa chấn động. Lúc trước ở Đăng Thành và Lệch Thành, nếu muốn so với Đế Đô thì thực sự là cảm rất nhiều. Đế Đô nơi điều tràn ngập sức sống, cho dù là những người bán hàng rong bé to, thì người đi đường vẫn tràn đầy tinh thần, tràn ngập ưng khí, không thể nói lượng người trên đường nhiều như thủy triều nhưng cũng rất nhiều. Giang Nhĩe gọi lại một tiểu ca bán mất quả rồi mua một chuỗi trường hồ lô cho Diệp Liên Cẩm. Thế bấy Cẩm nhìn mất quả mắc kẹt trên tay, cảm than hối. Mất quả ở Đế Đô cũng rất tròn và phong phú nhà. Nhân nhiễm y không vội vã đưa nàng đi tìm nhà bọn họ, mà chỉ tùy ý đi dạo ở trên đường, rồi sau đó đi vào một nhà bán vải vóc, tên là Ngọc Nhiễm. Đây chính là tại vì con dâu xấu nên trước khi gặp cha mẹ chồng mới mua cho nàng một, một bộ quần áo để cho khách ăn mạng của nàng được tốt bên sao. Dịp Liên Cẩm nhìn mất vã trên tay mình, trong lòng tiểu Dịp Liên Cẩm, đang cắn khăn tay lễ chạy xuống như biển. Mình lại bị gắn vỏ rồi sao? Cửa hàng này nhìn bên ngoài xem ra cực kỳ khí phái, bên trong cũng cực kỳ tinh xảo như vậy. Tợ mai không chỉ bán vải, mà còn làm theo yêu cầu người ta. Dũng lên cẩm nhìn, đột nhiên nhớ đến trướng kia, nghe những y để nà mặn trang phục, giống trang phục của nhà hoàng. Trong lòng cảm thấy lần này, chính mình phải chọn cho tốt, dù sao cũng là đi gặp trưởng bối. Chương 140 Con dâu Mời sang bên này, những cái này để rượu thợ mai mới làm xong, hai vị xem loại vải dịch này, ta này cũng thận khéo tai. độc nhiễm chúng tôi mà nhận đứng thứ hai, thì cũng không ai dám nhận mình thứ nhất. Người làm cổ gắng nói để để mạnh tiêu thụ. cô nhân, ta mình thích cái gì? Nhân nhiễm y cười nói. Dịp bên cẩm trận mắt nhìn hắn, trong lòng tự ăn của chính mình, chỉ là trong lời nói có chút đồ nhẫn mà thôi, cũng không phải là lần đầu tiên. Nhưng nghĩ đến, chính mình rõ ràng vẫn lại là hoàng hoa đại quê nữ, là lại cảm thấy cực kỳ ưu thương. Cái kiểu danh tiếng gì đó chỉ cần đi theo nha nhiệm y thì sẽ không có. Đưa bi phận hóa thành động lực, dịp bên cẩm giống mua vài mảnh vải quý giá nhất. Một tay nàng cầm chuỗi đường hồ lô, một tay nhìn như là chỉ tì ý chỉ chỉ. Cái này, cái này, cái này, còn có cái này. Nói xong thì nhìn nha những y cười ngây ngóc, lúc này giả ngốc vẫn là tốt hơn. Được, để tiểu nhân lấy những món này cho phu nhân. Gói ghém y phục xong, dường như nha những y không có ý rời đi, mà lại tiếp tục đi về phía đang dệt vải. Công tử còn cần cái gì sao?" Nha Nhậm Y chỉ vào cuộn vải màu tím ở quầy trên cùng nói, "Ta muốn cuộn vải kia." Diệp Liên Cẩm nhìn mình, tâm ra tấm vải kia và trang phục trên người Nha Nhậm Y cùng là một loại, ăn nữa tâm ra còn là loại cực kỳ đắt tiền. Sau đó trong lòng nàng cảm thán, tâm ra khả năng thưởng thức của mình vẫn không tốt, những tấm vải kia căn bản cũng không so được với cái này. Người làm nhìn nhìn, rồi khó sự nói. Thật ngại quá, công tử, loài vẻ này của chúng ta không bán, chỉ bài cho người khác xem. Thứ chút nữa thì dịp lên cẩm và cười. Chúng quầy ở đây dường như rất biến cách đùa. Đã không bán, thì còn đặt ở đó làm gì? Chẳng lẽ muốn cho người ta mắt nhìn thèm sao? Đặt ở đó không phải là để bán sao, như những y ông Hòa hỏi người làm. Nhìn dáng vẻ ôn hòa hữu lệ của đối phương, người làm khó sự nói. Ông tử, cái này thật sự không bán. Trước đó cũng có vài đạn nhân đến xem nhưng cũng chưa bán. Tiền bạn không là vấn đề. Dịp lên cẩm cảm thấy được mình còn chưa đến mức phát sản. Người trước mắt đây là mới đúng máy bay chiến đấu phát sản. Nhìn thái độ của nhân nhiễm y đã làm cho người ta không thể kháng cử. Cứ làm khó sự hối. Ta, để ta đi gọi trưởng quầy tới. Sau đó còn bổ sung thêm. Công tử khi vẫn nên hên hy vọng đi, vài đã nhân trước, thái độ ưng ảnh đến đâu, nhưng chỉ cần trưởng quầy ra mặt một lúc, thì đều buông tha ý định. Nói xong thì vội vàng đi. Dịp liên cẩm cảm thấy, vì trưởng quầy này dường như cực kỳ đặc biệt lợi hại. Nhân nhóm y và dịp liên cẩm được mời đến một gian phòng, Có người đi lên, ngoài trà và dân điểm tâm. nha nhiễm y đưa vào ghế uống trà không nói lên nào. Dịp lên cẩm nhìn xung quanh bốn phía, thì cảm thấy chủ nhân ngôi nhà này khả năng thượng thức rất tốt. Nhìn điểm tâm và nướng trà trên bàn, thì cảm thấy thái độ phụng vụ của họ cũng rất chân mật. Để ta tâm xem, xem người nào lại muốn mua tấm vậy này đây. Chỉ nghe thấy một giọng nói không lớn lắm, nhưng có ngữ điệu lên xuống ta cho người ta cảm giác uy nghiêm, không thể kháng cự. về nói lộ ra sự ngạm mạn không ai bị nổi. tiếng nói từ một người đàn ông trung niên này dường như có mang theo từ tính. không nhìn thấy người trước mà đã nghe thấy giọng nói. diệp liên cẩm tò mò nhìn ra cửa. ngay nhậm y vẫn ngồi thưởng trà, môi chạm đến cái chén công công lên. cuối cùng có một người đàn ông trung niên, mặt mũi bộ trường bào màu đỏ sậm thiều hoa vàng từng xảo chăm rải xuất hiện ở cửa nhìn bề ngoài tầm khoảng 40 tuổi nhưng vẫn lộ ra sự tuấn mỹ lại có thêm sự từng trải càng làm tăng thêm mỹ lẫn thành thục của người đàn ông môi công bài sa dáng vẻ chơi đùa tế sự nhưng vẫn cho người ta cảm thấy sự lè phép đây có lẽ là ông chủ của ngọc nhiễm rồi dập lên cẩm cảm thấy nơi này giống như từng gặp ở đâu Nó lại không nhớ là đã gặp ở đâu nữa. Là ta, làm sao không? Nhã nhậm y chậm rãi bỏ chén xuống, dòng nổi du dương, dường như còn mang theo ý cười. Ông chủ nhà sông lông mi kẹt chót. Tiếp mắt nhìn nhã nhậm y một cái, rồi Nga lập tức nhìn sang dịp liên cẩm, vẫn đang cầm mứng qua bên cạnh. diệp liên cẩm cảm thấy vô cùng khó hiểu, hơn nữa toàn thân còn có cảm giác sợ hãi. Hôm nay, dường như đặc biệt lạnh thì phải. Sau đó, ông chủ thu hồi tầm mắt chậm rãi đi đến ngồi đó diện hai người. Tiểu tử, ta ngươi muốn mua sao? Đúng thế, nhé nhẫn y chậm rãi nói. Ông chủ nhìn nàng một cái, rồi cười lại nói, vải này ta không bán. Dường như, nhé nhẫn y cũng không để ý, chỉ là dùng giọng nói ông hòa, nhưng mang giọng điệu khẳng định nói, vải này ta nhất định phải mua không là người nhất định phải bán táo ông chủ với mày không phải da mảnh vải này còn thêm cả những thợ may này nữa nhịp lên cẩm cảm thấy ngay nhiệm y trước mắt mình cực kỳ bình tĩnh nàng ngơ ngán nhìn biểu hiện của hắn trong lòng thì đang tự hỏi làm sao bây giờ nhưng xem ra ông chủ này cũng không dễ chọc thế mà ông chủ cũng không tức giận hiếm mắt cười hỏi Dựa vào cái gì mà ngươi có thể nói như vậy, để lấy cái gì ra đổi đây? Nha nhiễm y nhìn dịp liên cẩm, ngỏ ý muốn dùng nàng. Nàng sao? Ông chủ nghi ngờ nhìn về phía nàng. vừa nhìn nha nhiễm y nên không có phản ứng kịp, chỉ có thể ngơ ngán cầm mất quả. Nha nhiễm y gật đầu, bình tĩnh ung dung chậm rãi, nói ra bốn chữ. Toàn dầu người. Cái gì? Trong nhóm mắt dịp lên cẩm như hoa đá đố cô đây là tình huống gì? đứa ngốc này sao? ông chủ nhíu mày nhìn về phía nhan nhậm y và lại nhìn phía diệp liên cẩm. lúc này diệp liên cẩm rất muốn hỏi người đi đường dám ấn mộng chút xem nàng có phải rất ngốc hay không? giống như mộng viên thủy tinh càng nát cõi lòng. chính các người nói cho dù là đứa ngốc cũng phải cưới. nhan nhậm y bày ra mộng dáng vẻ hoàn toàn vô tội. diệp liên cẩm đờ người nốt cuộc đây là cái gì cơ chứ? Ông chủ từ từ đứng lên đi đến, cái miệng nhắc lên đi một vòng quanh diệp liên cảm nhìn ngắm kỹ càng. trong nháy mắt, toàn thân diệp liên cẩm nảy sinh cảm giác sợ hãi. đây chính là cảm giác con mồi đang bị con sói theo dõi. Thì ra ông chủ trước mắt này là chính là phụ thân của nhàn nhiệm y, nhàn tường người năm đó đã dùng độc thuật để náo loạn giang hồ, cũng như dùng khả năng của mình lễ bình định sự kiện trường sinh nhật chẳng trách nàng lại nhìn thấy quan mát, thì ra là phiên bản trung niên của nhan nhiệm y. Ừ, nhan tương nắm cầm gật gật đầu. Dam ra cũng không tệ lắm, cứ rằng là đứa ngốc, nhưng mong lớn lên khả năng sinh đẻ chắc cũng được. Tâm giấy mắt, Diệp Linh cảm càng cảm thấy hoan phấn hơn. Mong lớn thì khả năng sinh đẻ tốt là đủ rồi sao? Người trước mắt đích thị là nhan tương sao? biết rằng tâm lý đang hoạt động kịch liệt nhưng trước tiên vẫn đang giả ngốc nên diệp linh cẩm không thể bị hiện ra ngoài mặt lúc này im lặng là vàng diệp linh cẩm sao đột nhiên nhân tư nhìn nàng rồi hỏi trong mắt tràn đầy tia sáng diệp linh cẩm cảm thấy có chút không không thoải mái nhưng vẫn ngơ ngác gật đầu im lặng là vàng thực sự đúng là như thế Chương 141. Nhìn xem toàn bộ gia đình này. Nhân tương thu hỏi ánh mát, cười cười nói. Quả nhiên là con gái của Sơn Nhi, nhắn vẻ cũng không tệ lắm. Các ngươi nhanh chóng thành thân đi. Thành thân? Thiết chút nữa dịp tinh cẩm đã nhị dựng lên. Làm sao đã có thể quyết định đơn giản như thế? Hiện tại nàng hoàn toàn không hiểu tình hình là như thế nào nữa rồi. Hiện tại chỉ hy vọng nhanh nhiễm y. Đừng có động kinh như phụ thân của hắn. Nhưng mà, trên thực tế, nhân nhiễm y đã thừa kế nửa phần động kinh của phụ thân hắn. Được, nhan nhiễm y gọi ngàn, linh hoạt, trả lời đúng một chữ. Dịp đơn cẩm cảm thấy, chính mình vừa bắt đầu bước vào một cái bẫy. Cái gọi là về nhà gì gì đó, hay đến đế đô giả ngốc gì gì đó. Hơn nữa, đều đã được thiết kế. Nhân Tương ngược đầu, trả lại một câu. Đi theo ta, gặp mặt mẹ người đi, rồi quay đầu đi thẳng. diệp liên cẩm bị cẩm cha con này dọa đến mức một sốt. Đi thôi, không biến từ lúc nào mà nhan nhiễm y đã đi đến trước mặt nàng, vươn một bàn tay ra. diệp liên cẩm theo quán tính mà đưa ta ra. Nhan nhiễm y cười ôn nhu, đưa nàng đi theo nhan tương ra ngoài. diệp liên cẩm nhẹ nhàng kéo nhan nhiễm y. Nhan nhiễm y nghiêng đầu nhìn nàng nhân thương ở trước mặt nàng nói những chuyện xấu hổ giờ nàng chỉ có thể đưa mang trừng nha nhiễm y nhưng mà nha nhiễm y không biết là không hiểu thật hay không mà chỉ mờ mịt cười với nàng rồi tiếp tục nhìn về phía trước Trong lòng nhịp liên cảm cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ cắn khăn tài phía sau ngập nhiễm là ba viện và một cái sân phía trước phía sau đều có không ít nha hoàng và người hầu cảnh trí mỗi chỗ đi qua nhìn một cái đều cảm thấy nhạt nhẽo không có gì là nhưng càng nhìn ai càng cảm thấy tinh tế mà biến hóa thậm chí dũng liên cẩm còn cảm thấy cực kì có cảm giác quen thuộc không nói ra được trong lòng cảm thấy hết sức kỳ lạ bà thiếu gia cứ gia đã trở lại phía trước một giọng nữ thanh thúy vang lên vì đăng mấy ngày nay tôi có bị cha mẹ ta đang qua lăn lại không nhưng những y miễn cười nói Thì ra, là người rời đi khá lâu vì đàn. Khi đang che miệng nhìn nhang tương, rồi chấm mắt những đề tài. Đây không phải là dịp cô nương sao? Đổi dần cánh sân hồ là thiếu phu nhân đi. Nhàn tự nổi. Khi đang nhìn nhang nhiễm y cười nói Đốc trướng làm gia phu nhân bảo ta trở về. Ta cũng không vui vẻ gì. Nhưng nghe nói là vì chung thân đại sự của thiếu gia. Giọng nói kéo dài. Lúc này diệm linh cầm mới hiểu đột nhiên vì đăng rời đi không phải là có việc gì gấp mà là bởi vì ai bị nhan gia biết đến sự tồn tại của con gái liễu như sương liền thể tạo cơ hội cho nàng ở cùng nha nhiễm y cầm cha mẹ này có cái nghĩ tiền tiếng thật diệm linh cảm số hổ ôi nhiễm y đã trở lại sao mấy người còn đang chuẩn bị đi vào trong nhà thì thấy một người phụ nữ cực kỳ hứng thú. Điều xảy đi ra. Chỉ thấy, người phụ nữ bướng trên đường, dẫn bướng đi phóng khoáng, không giống cách những vô nhân cổ đại đi, cái mạng mang theo vẻ tươi cười. Mặc dù không có dáng vẻ dịu dàng, nhưng lại có một loại phong tình. Mái tống đem tuyền được bối lại, toàn thân áo vái ma vàng nhà. Những mạo mà có thể sinh ra nhà nhiễm y như vậy, thì đương nhiên cũng là một mỹ nhân. Đây có lẽ chính là mẫu thân của nhà nhiễm y à Vân. Mẹ, nhà nhiễm y công công mồi nổi, không nổi không vội, khác hẳn so với Hạ Vân. Hạ Vân đi đến vỗ vỗ vai nhà nhiệm y, biểu mồi nổi. làm gì mà cả ngày đều giữ dáng vẻ như vậy, trừ bỏ nụ cười giói trá, thì không có cái khác sao, đều là học theo chàng người. Dịp đến khẩm nghe xong, trong nhà mắt cảm thấy vô cùng bội phục Hạ Vân. Đã rõ tư mẹ, nhà nhiệm y phần tác phong nhanh nhẹn như cũ. Hạ Vân vẫn rắc dị lắc lát, lát đầu, gặp thướng lục xoán ở trong đám người hỏi. Con ta, con dâu ta đâu? Mau chạy ra đây để cho ta nhìn xem. Diệp Liên Cẩm im lặng không lên tiếng, trong lòng chăm chọc. Đừng nhìn, những người đàn ông đàn bà đã nhìn thấy cũng có thể xin. Chờ chờ, đây chắc là Cẩm Nhi đúng không? Hạ Vân đi đến trước mặt Diệp Liên Cẩm, nhéo nhéo mặt nàng rất mềm mại, dáng vẻ xem ra còn hơn cả liễu như xương. Tuy nói rằng liễu như xương như vậy, nhưng trên khuôn mặt Ả Vân không biểu lộ chút nào sự chán ghét, ngược lại còn mang theo ý cười, nhìn dịp lên cẩm bằng ánh mắt thương tiếc. Đi với ta một chút, cùng bà già này vào trong ngồi một chút. nói xong thì cầm bàn tay còn lại, không cầm bớt quả của dịp liên cẩm, đi vào trong đại sảnh. Những người khác đi theo sao? Nhà này đều đã quen. Nhan Tương và Hạ Vân ngồi ở ghế chủ nhà, nhớ nhiễm y và dịp liên cẩm ngồi bên cạnh, khi răng đứng một bên hậu hạ. Cẩm nhi, tại sao lại không nở bỏ cây mứt quả trên tay xuống, Hạ Vân nói. Dịp liên cẩm rất muốn nói là vì phải lập tức tiếp thu lượng tin tức lớn đến như vậy, nên quên không giải quyết. Nàng nhìn mứt quả trong tay, rồi quay đầu, thơ ngát nhìn Hạ Vân nói. Mất quả, ăn ngon. Sau đó ha ha cười. Vốn dĩ để khiến cho Hạ Vân gác bỏ nàng, nhưng ai biết được Hạ Vân chỉ cười cười nói Cẩm nhiên ngốc như vậy thật tốt, ta càng nhìn càng thấy thích. Nói xong thì liếc nhìn nhan nhiễm y. Lẽ nào gia đình này đều đã quá thông minh, cho nên con người ngốc nghếch đến để điều hòa sao. Cẩm nhiên ngốc nhưng vẫn hiểu được tâm ý của ta. Nhan nhiễm y cười, ôn nhu sờ đầu dịp lên cẩm vẫn phải đa tạo vụ thân mậu thân, lúc đó đã tác hợp cho chúng ta. Dịp lên Cẩm biến từ tác hợp này, để chỉ bọn họ gọi vi Đăng trở về, để nha nhiễm y một mình mang theo nàng. Còn có một lần, dùng bộ câu đưa tin nữa. Hạ Vân, á lời nói của nhà nhiễm y sách hay, che miệng cười nói. Đúng vậy, lúc trước, chúng ta phải còn xuất môn đi của Cẩm gì cũng là bỏ mô tính sâu xa thôi. Chàng nói xem có phải hay không? nhan thương ngồi bên gật đầu nói, cô nhân nói phải. hà vân hà lòng nhìn nhan thương cười. nghe bọn họ nói chuyện, diệp Linh cảm có cảm giác là nha nhiễm y và cha mẹ hắn đang đấu pháp với nhau. bộ thân và mẫu thân không ở trong lối vắng vẻ, trái lại lại đến đế đô. nhìn ngọc nhiễm quả là không sai, cũng rất tiêu diệu vui vẻ. nhan nhiễm y ngoan ngoãn, giống như một đứa trẻ nghe lời. Nhân tương nhìn Hạ Vân, rồi sau đó gật đầu. đấng ít khi Nhân nhiễm Y nói ra những lời hay. Đế đồ là mạnh đứng phồn hoa có làng chơi, thanh lâu, kỳ quán, bị tủ, cái gì cũng là tốt nhất. Giọng nói nha nhiễm Y ôn hòa, giống như đang hưởng thụ, sau đó cố tình kéo dài ngữ điệu. Hắn dám Hạ Vân đập bàn. Dường như nha nhiễm Y cố tình, không nghe thấy tiếp tục nói. Đế đồ văn hóa hưng thịnh, ai tự tuấn thiệt. Vương hầu vương tướng, đương nhiên phòng thái ký độ, những năm tử ở các vùng khác làm sao theo kịp. Hả? Các miệng nhàng từ mở rộng, trong giọng nói đã có một tia cảnh cáo nguy hiểm. Trong nhãn mắt, diệp liên Cẩm đã hiểu những lời nói của nha nhậm y, ngay cả cha mẹ mình cũng có thể kêu đùa. Tuy nhiên, trong lòng nàng cũng cảm thấy công bằng hơn nhiều. Nàng không phải là người duy nhất, địch tin cũng không phải là người duy nhất.